các bạn đang nghe tại đọc audio.net tôi không biết mình đã ngủ bao lâu trong mơ tôi thấy mình rất đói vì lúc ăn dưa leo tôi vẫn chưa ăn một hạt cơm nào tôi thấy mình đang đi trên một con đường đầy sương mù tôi không thể thấy được cảnh vật xung quanh là gì đi một lúc tôi thấy có vài người đi ngược hướng về phía tôi họ mặc quần đen ống rộng áo bà ba trắng tay họ cầm một cái tô Mà tôi không thấy được cái tô đó đựng gì cả. Họ đi từ từ và không ai nói với ai câu nào. Khi để ý nhìn kỹ, tôi thấy họ đi theo một hàng rất là thẳng. Rồi tôi lại đi tiếp, thì thấy có một người đàn bà, dáng người thấp thấp nhưng mà hơi mập. Bà này mặc áo bà ba trắng ngắn tay và quần đen ống rộng, đang đứng cạnh một nồi một cái nồi to bằng một cái vòng tay mình ôm lại khói nghi ngút bay lên. Bà nhìn thấy tôi rồi kêu lấy cái tô đi rồi qua đây ăn cháo. Tôi đang đói mà có người kêu ăn thì mừng như vớ được vàng. Tôi vội lấy cái tô đang úp ngược trên một đống tô trên cạnh trên cái bàn cạnh đó để đi qua lấy cháo. Tôi bưng tô cháo trong tay, cháo màu vàng óng như mật ong sệt sệt khói bốc lên thơm thơm như là bột của mấy em bé ăn dặm bụng tôi cồn cào lắm rồi nhưng mà tôi chưa ăn dội tôi định tìm một chỗ nào ngồi đàng hoàng rồi mới ăn tô cháo này đang quay qua quay lại xem có bàn gì không thì phía sau tôi như có một lực gì đó rất mạnh đẩy tôi về phía trước làm tô cháo văng khỏi tay tôi và rơi xuống đất bể tan tành Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một bác sĩ nam, chắc cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Ông nhìn tôi, lấy cái đèn pin, soi hai mắt của tôi và nói Tỉnh rồi ạ, con thấy trong người thế nào, con đau chỗ nào hay không vậy? Tôi chỉ lắc đầu, vì miệng tôi lúc đó khô khóc nói không ra lời nữa. Xong rồi ông nói Sau này đừng có dạy như vậy nha con gái, chuyện gì mình cũng giải quyết được mà. Tay của con bị tụt cái kim truyền, may mà ta phát hiện kịp thời, nên bây giờ không có sao nữa rồi. Con nghỉ ngơi đi. Nói rồi bác sĩ đi ra ngoài cửa, tôi nhìn lại tay tôi, không hiểu cho tôi cử động thế nào mà cái dây nối với kim truyền nó tụt ra. Bình thường thì sẽ một cái nắp dặn lại, khi cần truyền nước hay tiêm thuốc, y tá sẽ mở nắp và tiêm vào để giúp giảm đau đớn cho bệnh bệnh nhân. Khi tục ra mà không có nắp đậy, máu sẽ chảy ngược trở ra, không biết máu chảy bao lâu. Khi tôi tỉnh lại thì máu vẫn còn ướt phía dưới cánh tay, ra nệm giường bệnh, chỗ mà tôi nằm. Tôi nhìn xung quanh, tất cả bệnh nhân ở đây đều nằm im trên người gắn chi chít các dây nối với các máy bên cạnh nghe tiếng tít tít phòng này đặc biệt không cho người nhà vào chăm sóc chỉ có nhân viên y tế được vào nếu cần gì thì họ chỉ kêu người nhà để thông báo hay đại loại là như vậy một lúc sau có một cô y tá vào kiểm tra các giường khi đến giường tôi tôi mới hỏi chị ơi hôm nay là thứ mấy rồi Chị trả lời, hôm nay là thứ bảy, nghĩa là tôi đã ngủ mê man ba ngày ba đêm rồi, sau đó tôi lại thiếp đi. Tôi mơ hồ thấy mẹ nắm tay mình, vừa khóc vừa xin lỗi, nhưng mà miệng tôi vẫn không nói được, mắt vẫn nhắm nghiền. Lúc tỉnh lại, tôi đã được chuyển qua phòng khác. Mẹ vẫn đang nắm tay tôi, nhìn xuống chân tôi là hai chai nước biển trắng đang truyền vào. Tài trái tôi, cũng có truyền một chai nữa, nhưng mà nhỏ hơn, mà nó rất là nhích. Tôi vẫn không nói gì, vẫn ấm mức, nhắm mắt, mà nước mắt cứ chảy, và chảy. Sau này tôi mới biết, ba ngày tôi mê man, các bác sĩ đã vật lộn với thời gian để dành vật sự sống cho tôi như thế nào. Lúc đến phòng cấp cứu, do không biết tôi bị làm sao, nên việc sơ cứu không đúng mãi cho khi đến chiều em tôi đọc được thư tôi để lại em gọi điện cho mẹ thì lúc này mặt tôi đã rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm